Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hai bàn tay trắng ư Dàn tư vương bật cười Làm sao con chỉ có thấy hai bàn tay trắng chứ Từ nhỏ tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt của con Mẹ đều thay con giữ lấy Đương nhiên sao ra còn kém so với tiền của cha con Nhưng cũng không hề ít đâu Tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt trước đây ư Hạ Tuấn Bình nhìn mẹ cùng nhau mỉm cười Mà đúng rồi Mẹ cũng rất ngạc nhiên về người con gái kia Lại có thể làm cho con vô nghĩa phản cố như vậy là cô gái viết ở trên tạp chí kia sao? Bà công thích xem tin tức linh tinh, nhưng bởi vì diễn viên lần này chính là đứa con của mình, bà mới bảo quản gia mua về một quyển để xem. Nhưng anh chụp trên trang bìa kia đã được xử lý, bà chỉ biết đó là một cô gái thanh tú. Tuy rằng theo lời con trai nói, anh có thể sẽ không được trở thành người nổi nghiệp, nhưng so với cái gì làm tồn tại, bà lại càng hy vọng con trai mình có thể lấy được người phụ nữ mà mình yêu thích. Sống cả đời hạnh phúc khoái hoạt, không cần phải giống như bà. Hơn vần nơ cuộc đời là sống trong hư không, tĩnh mịch để mà vượt qua. Đúng vậy, chính là cô ấy. Hạ Tuấn Bình lần đầu tiên ở trước mặt mẹ nhắc tới phu tâm lăng. Mẹ còn nhớ rõ trung học năm thứ ba. Trước khi con đi du học, cha đã kiên quyết bắt con chuyển tới một trường trung học bình dân để học hay không. Tại chính thời điểm đó, con đã quen biết cô ấy. Cô ấy chính học muội nhỏ. Bé hơn con hai lớp. Trung học ư? Tỷ ra con cùng với đối phương đã quen biết 10 năm rồi sao? Bà rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng trên tạp chí viết linh tinh Nếu con trai có bạn gái kết sao đã 10 năm, bà làm sao có thể không biết chứ? Không nghĩ tới thật đúng là ở chung một chỗ đã lôi như vậy Thật sự rất có lỗi, đã không giới thiệu cho mẹ biết cô ấy sớm hơn Hôm nào con sẽ đem cô ấy đến gặp mẹ, mẹ nhất định sẽ rất thích cô ấy Còn nắm chắc mẹ sẽ rất thích cô ấy ư? Xem ra là một cô gái không tồi rồi Bà tin tưởng vào ánh mắt của con trai. Nhờ tới về mặt vô tuổi của vô tâm lăng, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Cái tiểu tình cảm, thấy được anh rất rất là quá đáng rồi, lại không thể không nghe lời, thật sự rất đáng yêu, làm cho Hạ Tuấn Bình không khỏi nở ra nụ cười. Đúng vậy, cô ấy là một cô gái tốt, còn đang tính toán cùng cô ấy kết hôn. Phương pháp gì để cho cô có thể cả đời đều ở bên người anh, chỉ có thể là kết hôn. Mười năm, Vì cái gì mà quấn lấy cô 10 năm? Đương nhiên là bởi vì yêu cô rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã muốn cô. Cho nên dùng mưu kế một chút, làm cho cô ngoan ngoãn chủ động đi đến bên cạnh người anh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng của cô năm đó. Luôn luôn có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tố, làn da trắng mịn nõn nà, biểu tình đơn thuần ngây thơ. Ngay lúc đó, anh kỳ thật cũng vì cô mà rung động. Về sau bọn họ luôn luôn ở cùng với nhau. Sau khi Tan Ca đi ra khỏi công ty, Phú Tam Lăng vắt tay hướng tới Đình Nhã Viện nói gặp lại. Này, cậu thật sự không đi cùng xem phim với bọn mình hay sao? Bà gái không phải đã đi Cao Hùng, cậu trở về sớm như vậy không phải sẽ một mình hay sao? Đình Nhã Viện từ chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại. Bạn trai của cô đang tham gia quân ngũ, ngày hôm nay được nghỉ hai ngày, bởi vậy bọn họ sẽ hẹn nhau cùng đi xem phim. Không sao cả, kỳ thật mình có hơi có mệt nên nghĩ muốn sẽ trở về nhà nghỉ ngơi. như vậy sao? thôi được rồi, vậy thì tuần sau gặp lại. biết bạn tốt mệt là vì chuyện tình cảm, nên đinh nhã viện cũng không hề miễn cưỡng cô. nhưng mà cậu nhớ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần đó, có biết không hả? mình biết rồi, cậu đi nhanh đi. không sợ bị muộn sao hả? cô đưa mắt nhìn đồng hồ, thật đúng là bị muộn rồi. vậy thì mình đi trước đây, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. nhìn bạn tốt vui vẻ đi hẹn hò, hồ tâm lăng khe khẽ thở dài đi lên phía trước. Hôm trước sau khi mẹ cô xuất viện, hôm nay đã đến nhà ăn xin phép nghỉ để đến giáo Cao Hùng xem phòng ở, thuận tiện cùng dì thảo luận chuyện chuyển nhà. Xem ra hẳn rằng cô rất nhanh sẽ chuyển đến Cao Hùng. Nói thật, cô có điểm liên tiếc khi phải rời khỏi nơi này, còn có bạn tốt nhã viện. Không nghĩ tới khi cô nghe được mình và mẹ phải chuyển đến Cao Hùng, lại có thể không cảm thấy gì, còn nói rằng khi rảnh rỗi sẽ đến tới tìm cô. Xem ra người khổ sổ cùng nguyên tiếp cũng chỉ có con. Về đến nhà, cô tùy ý ăn bữa tối đơn giản. Sau lúc có một chút lời biếng ngồi ở trong phòng khách xem TV, nhưng lại không có lòng dạ nào để mà xem TV. Căn bản là không biết diễn viên kia đang nói cái gì, liền đơn giản đi tắm rửa. Mới tắm rửa sạch sẽ xong, cô thấy điện thoại di động trên bàn vang lên. Nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc kia, cô có điểm kinh sợ là Hạ Tuấn Bình gọi tới. Cô đưa tay cầm lấy di động, phải nhận sao? Nhưng mà cô đã đáp ứng với mẹ rằng sẽ không gặp mặt anh nữa, cô không nghe chuyện hot nhất tại audio.net